Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Dáng bài lật ngửa, phần 48 của nhà văn Nguyễn Trường Thiến Lý. mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nhắc lại, luôn không thể can thiệp như hai lần trước vào việc của thường Nên Luân đành để cho công ty khai thác thường Anh dặn phải đảm bảo sức khỏe cho hung thủ Để anh còn trực tiếp thẩm vấn. Em có chú ý hai chữ mật báo Trong tờ trình của tiên công an không? Luân thủ thị với vợ Đó là cái gút mà ta phải phanh phui Bằng không bến tre khó tránh tổn thất Thậm chí là tổn thất nặng Một số tai sai của công an Lòn sâu vào trong nội bộ cơ quan chỉ đạo Ít nhất cũng có tên côn huyện ủy viên kim quyền đội phó tên hiếm chi quỷ thành phú đông ngày thứ ba luân bảo tư công mang đưa sang dinh tỉnh trưởng người bị bắt một lượt chết thường còn thường luân ra lệnh thôi trà tấn chờ anh một trung niên gầy trán cao mắt quần đơ đẩn chắc chắn là ông ta cận thị tờ khẩu cung gì dương văn tám ba tuổi nguyên là giáo viên trường trung học bến tre bỏ nhiệm sở tháng hai năm nay hiện là nhân viên văn phòng ban tuyên truyền thị quỹ theo lời khai của tám, chẳng có hợp hành gì hôm đó, họ đi công tác, ghé nghỉ người trạm. người bắn tiểu liên là trạm trưởng. họ ném đùa đạn để tự vệ. hai ngày tra tấn của tư công an moi ra chừng ấy lời khai. luân thừa biết đây là lời khai dối, khai dối không được hợp lý lắm. ông nên khai lại đi. luân đặt tờ khẩu cung qua một bên. ông muốn giấu điều gì tùy ông. xong lời khai của ông không hợp lý. Ông chỉ là nhân viên văn phòng, một bán nhỏ của thị quỷ. Không sao cả, nhưng ông không phải ghé trạm. Trạm sao có hầm bí mật, và chỉ có một hầm. Còn những chiếc đệm, còn dây dép, còn tàn thuốc lá. Các ông họp, đúng vậy. Người dự họp, sống công khai trong thị xã. Các ông chọn điểm họp như vậy, cho tiện đi lại. Họp cho tới khuya, khi nghe động, số đông tản ra khỏi khu vườn. Còn ba người không thể đột nhập vào thị xã nên chém về. Ông đánh rơi cái kiến, không đủ linh lẹ để thoát chạy khi hầm bị khui. Cậu thường thì thiếu kinh nghiệm, có thể nói là ông khai không ăn khớp 100%, song đại thể là như vậy. Đôi mắt thâm quầng của người bị bắt, tên là Tám, lóe lên tia sáng kinh ngạc. Tôi cho phép ông về nhà suy nghĩ lời khai. Tôi cần sự hợp lý. Luân bỗng hỏi, ông cần mấy đi ớp? Tám trả lời là sáu. Ừ khá nặng ông sẽ có kiến để mà tự viết lời khai cho ông ba hôm đó ngay chiều hôm đó thiếu tá Lưu Quỳnh Dọng báo cáo riêng với luân trạch nằm cho biết người tên Dương Nhân Tám có biệt danh là Hai Kiến quỹ viên thường vụ thị xã phụ trách trí và học sinh giận đề nghị khai thác ráo riết tám để mà lùa hết cơ sở cộng sản trong giới thầy cô giáo công tư chức và học sinh luân và bộ đắn đo Anh chưa tìm ra kế để mà hạn chế tổn thất Ý của thiếu tá là rất đúng Luân bảo song còn có cách hay hơn Tôi sẽ tự cán đáng việc này Nếu tài tám chịu làm việc cho mình á Thiếu tá thấy sao Sau cùng Luân nảy ra sáng kiến Giọng xoa tay li lia Ừ um, Trung tá làm được Em úc phục lăn luôn Nhưng Khó phải không Giọng gật đầu Thử cái coi Luân cười Vào thời gian đó Nhiều người trong thị xã Bị công an bắt Số đông là học sinh, lao động Có một ít thầy giáo viên chức Luân và Dung suy nghĩ mãi Giáo tám không khai Thường không khai Tại sao cơ sở bị bể rộ Cái gì đây Cũng đến 20 người Theo tờ trình của tiên công an Thuộc hạng đầu mối quan trọng Trong đó gần phân nửa dự cuộc họp ở cấp cầu tréo Kỳ quá Luân làm bầm Dung chật reo À, em thấy nguyên nhân rồi Tại sao người dưới hầm trồi lên Còn đủ thì giờ lấy tiểu liên Và hơn nữa Cả băng đạn bắn mà không trúng ai cả Anh ta thoát đi dễ dàng Chẳng bị rượt đuổi À đúng Luân hấn hở Hai trái lựu đạn đều lép Giống y như trái ném vào anh vậy Lập tức Luân gọi thiếu quý thú Tại sao anh phát hiện được hầm Luân hỏi Thì ra có dấu hiệu ba vỏ chôm chơm. Xếp hình tam giác ngay trên nắp hầm Anh có biết là Sẽ bị bắn không Không tin mật Chỉ nhất để phòng lũ đảng thôi Tại sao các anh không ai bị thương Hình như người bắn cố ý Không chỉa ngay vào chúng tôi Đúng hẹn Luân gặp tám Lời khai đã hợp lý hơn Họ hội nghị đội tiên truyền Bị chụp Đa số lách theo giường nên thoát Anh là đội phó Cùng đội trưởng ở lại Đội trưởng đã bắn Anh và chú Thường Liên lạc của đội ném lưu đạn Nhưng dướng nắp hầm không chạy được Đội viên không ai sống hợp pháp Họ đi giày dép là để quá trang qua đồn bót Luân chỉ cười tủm tỉm Khi đọc xong lời khai Tôi không tin Luân bảo Anh nói dối Anh là hai kiến quỹ viên thường vụ thị quỹ Anh phụ trách trí vào sinh dẫn Người của tôi trong các anh thông báo với tôi đầy đủ Anh đừng hồng chối Hai kiến sững sờ Hôm nay anh đeo kiến Nên có thể nhìn thấy luôn Viên tỉnh trưởng Vừa về Bến Tre Đã nổi danh quỷ quyệt Không đợi cho hai kiến nói Luân tuyên bố Anh phải làm việc cho tôi Hai kiến xua tay Không đời nào Ông có bắn thì cứ bắn Tôi không bao giờ chịu làm chó săn Ông mưu mẹo với ai Chứ không lừa được tôi đâu Đúng Tôi là thường vụ thị quỷ Cứ xử tôi theo luật của các ông đi Anh không chịu Cũng phải chịu thôi Luân nạc đùa Còn cậu Thường Tôi giao các người hàng tuần phải báo cáo cho tôi Báo cáo qua người của tôi đang làm việc với các anh Có phải ông hiếm ở cụm ốc Giao lựu đạn cho em không? Luân hỏi riêng Thường Thường lắc đầu Có phải cái ông trạm trưởng Giao lựu đạn cho em không? Thường vẫn lắc đầu Xong con mắt chớp chớp của nó lại xác nhận Có phải Jack Nam? luôn tự hỏi tám và thường được thả họ chẳng hiểu lý do còn ty công an thì khen nức nở ông trung tá mình cứng thiệt tình xỏ mũi cái thằng hai kiến tè tè tính toán của luôn có một sơ hở lớn mà anh không ngờ sơ hở đó đã gây nên tổn thất đau lòng hai kiến bị xử tử thường thoát chết nhờ tuổi còn nhỏ nhưng bị giam và mọi việc chỉ sáng tỏ sau ngày tết nguyên đáng tân sửu Luân quên hai kiến Bởi một sự kiện chính trị lớn đột ngột xảy ra ở Sài Gòn Ngày 11 tháng 11 Cuộc đảo chính của lính dù Nhằm lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm Khách không hẹn là Trung Tà Dương Điều khiến cho Luân suy nghĩ khi tiếp ông Cuộc hành quân giải tỏa đắc bè đắc tù Của quân dù tận Bắc Công Tâm vừa chấm dứt Trung Tà Dương hối hạ xuống kiến hòa Cái lý do muốn được trao đổi kỹ về bài giảng ở Đại học Quân sự, về đề tài triển khai quân dù trong đội hình lữ đoàn ở nơi yên tĩnh. Không đủ giải thích sự có mặt đột ngột của Trung tá ở một địa phương ít yên tĩnh nhất Việt Nam Cộng Hòa hiện nay, trong khi quan hệ giữa Luân dặm ta còn xa mới được gọi là bạn bè. Cả hai cùng giữ miếng, Luân bình thản mời khách nhấm nháp rượu pha nước dừa và tôm càng bến tre. Trung tá Dương lại không giấu vẻ bồn trồn, Tiểu đoàn một dù không thiệt hại nhiều Trung tá Dương thoạt như định thuật cho luôn nghe Về cuộc hành quân mà ông ta chẳng liên quan gì Nhưng ông ta đổi đề tài Hỏi luôn tình hình kiến quả Hỏi để mà hỏi thôi Ông nghe rất lơ đảng Hai người uống khá nhiều Câu chuyện tiếp tục chạy vòng ngoài Kennedy chắc thắng Anh thấy thế nào Trung tá Dương án chừng Không thể chịu đựng mãi tình trạng kéo dài nhạt nhẽo Hỏi luôn Thế nào, theo nghĩa nào luôn hỏi rằng làm như không quan tâm lắm sự thay đổi nguyên thủ quốc gia của Mỹ Anh muốn biết ý kiến của tôi về khả năng thắng cử của Kennedy trước Nixon Hay là muốn nhận xét của tôi về những hậu quả một khi Kennedy thắng cử Kennedy thắng cử đâu còn gì phải bàn? Dường như lấy được trớn Cái cần bàn là chúng ta sống thế nào dưới chính quyền đảng Dân Chủ Có một nhà báo viết Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ Mỹ khác nhau như hai đường ray, Nghĩa là về hình thức Hai đảng tổ chức riêng Nhưng cả hai đều là thanh ray Cùng đúc trong một khuôn Muốn dán nhãn hiệu Cộng Hòa hay là Dân Chủ vào thanh nào cũng được Tôi thấy ngồ ngộ Khi mà người ta quan tâm đường ray Mà quên xe lửa chạy trên ray. Chúng ta so sống với Đảng Dân Chủ Như chúng ta đã sống với Đảng Cộng Hòa Bởi vì chúng ta Với chính đoàn xe đó Đâu có gì khác đâu khác chức. Eisenhower bảo thủ hơn Kennedy. Kennedy trẻ, năng động, thích đổi mới. Tôi chưa đủ tài liệu để có một nhận định về chính sách đối nội của Kennedy, nhưng về đối ngoại, tôi nghĩ là rất ít sự khác nhau giữa hai tổng thống. Luôn vừa thăm dò vừa lái nội dung câu chuyện. Kennedy rất định kiến về công cách cai trị của chính phủ Việt Nam, đặc biệt ông ta khó chấp nhận nền độc tài gia đình trị. Dương tiến sát đến chỗ mà Luân chờ Anh quên là anh đang nói chuyện với một thành phần Của nền độc tài gia đình trị đó à Luân cười cởi mở Nếu tôi ghép anh vào triều đình của Tổng thống Diệm Theo nghĩa hiến dân cả xác thịt lẫn linh hồn Thì đã không trao đổi danh rồi Dương nói rất nghiêm Tôi lo lắng chiến tranh đang mỗi ngày mỗi tăng cường độ Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay nhìn nó tàn phá đất nước một cách vô rối à Chính phủ thêm súng Thì Cộng sản cũng thêm súng Đến một độ nào đó Hoa Kỳ tái diễn sự kiện Cao Ly và Nga Sô Trung Cộng cũng không làm khác Triển vọng thật ghê gớm Cứ cho là tình thế đất nước Sẽ như anh dự đoán Những sĩ quan trung cấp cỡ anh và tôi Chúng ta không thể đi quá giới hạn Của những bình luận biên Hoặc những con chiên hết lòng xin chúa xót thương Mà giảm cơn thịnh nộ thôi Anh khiêm nhường thái quá Dương hùng hùng, Nasser lung lay cả Trung Đông Thì ông giữ cấp hiệu Còn thấp hơn chúng ta Đất nước cần phải đổi thay. Tạm là cho ý kiến của anh Xác đáng Tôi vẫn thấy cần thiết phải rõ ràng một vấn đề kỹ thuật Thế nào là đổi thay Và đổi thay bằng cách nào Chẳng lẽ chúng ta đóng vai trò các thẩm mỹ viện Nhàng nhãn khắp nơi Chỉ nên cái mũi cao hơn Biến cặp môi chì thành môi mỏng Độn bộ ngực lép thành nó no tròn Anh cho việc sửa sắc đẹp như vậy là còn quá ít. Dương hỏi, sôi mói. Trước hết, theo tôi, cần có các bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa. Từ cơ sở đó, các chuyên gia lớn sẽ làm nốt phần còn lại. Tới đây, Dương không ấp mở nữa. Ông Hoàng Phu Ma là một chuyên gia lớn, nhưng ông ấy không làm gì nổi nếu không có một con dao ngoại khoa công ly. Đã rõ ràng, cái khôi hài ở đây là chuyên gia lớn, Mà Dương Kỳ Dọng lại là Phan Hoàng đáng, Hoàng Cơ Thụy, Nguyễn Tường Tam Giải phẫu nào cũng rỉ máu cả Luôn nói xa xôi Ừ, tất nhiên Dương xác nhận Ngay cả cắt bỏ ruột thừa. Tôi chỉ băng khoăn con bệnh sẽ đẹp hay xấu hơn Khi mà chạm với dao kéo Có những giải phẫu viên thẩm mỹ giỏi và tồi. thận trọng là đức tính tốt của con nhà binh song có một phương ngôn Người ta không thể thưởng thức món omelette mà không đập dỡ quả trứng. Luân cười phá. Trong cả hai nghề, mổ xẻ của bác sĩ thẩm mỹ và đập trứng của nhà bếp, tôi đều rất dụng đấy. Anh hiểu lầm chuyến thăm của tôi rồi. Dương kêu to, tôi không hề có ý định rủ ren anh cầm dao kéo hay là cầm muỗng. Nếu có thì là mời anh theo kiểu chay rượu đã khui. Thật ra một tỉnh nhỏ, quân số thì lèn phèn. Dù anh muốn can thiệp cũng không ăn thua Bất kể từ phía nào Dự phần hay là cứu giá Khôn ngoan hơn hết là anh trung lập Tôi nói rõ hơn một chút Anh không phải là trung tá Nguyễn Thành Luân Tỉnh trưởng kiến hòa đâu nha Anh ngại ngư ông đắc lợi phải không Trung tá Dương gật đầu Tôi tin anh Gần như giao sanh mạng cho anh Dương thổ lộ nỗi lo lắng Khi cơn bốc dịu lại luôn không nói gì Tiến trung tá Dương ra xe Anh nhắc nhận xét cũ Lính dù trang bị nhẹ quá Cảm ơn anh Tôi sẽ bổ khuyết rồi Trong thăm tâm Luôn thèm được làm Trung tá Dương Với anh tình huống Sẽ không lập lờ kiểu công ly Thật là tuyệt diệu Nếu chính phủ làm chủ Sài Gòn Luân gieo phịch người lên ghế Chìm trong báo ý nghĩ rộn ràng Đến nỗi dung choàn tay qua cổ của anh Anh mới sực tỉnh Một cuộc hùng hạp Giữa những đầu sỏ lừa đảo Luân Bảo Dung Anh chàng Dương sẽ dở mộng Hiện tượng công ly khuyến khích phong nhì Pháp Còn CIA thì suối 7 CIA cần một cái tác tài cảnh cáo cho anh em ông Diệm Phong nhì mơ màng khôi phục trật tự thuộc địa cũ Dương tin vào một chế độ trung lập Chiều ảnh hưởng Pháp Thay cho chế độ thân mỹ Ngăn chặn cách mạng ở Việt Nam Đồng sáng chế Dương nhưng rất dị mộng Là Nguyễn Chánh Thi Tên hoạt đầu này thuộc Đảng Đại Việt Mục tiêu đơn giản, sông trắng trợn Một trong các ghế tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng, tổng tham mưu trưởng Chuyện đột ngột xuống bên tre của Dương có thể do phòng nhì gợi ý Đừng để cách mạng nhân tình hình rối ren mà tấn công Tạo lợi thế cho chế độ thân pháp trong sự mặt cả sau này Bao giờ thì họ bắt đầu anh? Dung hỏi Theo anh đợi Kennedy lên, bật đèn xanh có thể cuối năm Làm sao báo cáo cho A07 Lại một khách không hẹn nữa Đến kiến quà Đại quý phan lạc Chỉ huy phó biệt động quân khu thủ đô Khác với Trung Tây Dương Đi thẳng vào vấn đề khi vừa ngồi xuống ghế Tôi không tài nào chịu nổi Đại quý kêu lên giận dữ Chúng ta đã thấy lần nào Cảnh lính dù mổ bụng gì cộng chưa Thật là giả thú mà Chính mắt tôi thấy Không phải một lần cũng không phải mười lần Do nỗi buồn giả thú mà tôi đọc trên một tờ báo Luân đùa, anh nhắc bài thơ của Phan Lạc Không, Phan Lạc nói thật nghiêm Hai khái niệm khác nhau Ở đây tôi nói họ là giả thú Theo cái nghĩa họ muốn biến tất cả chúng ta Anh, tôi, sĩ quan nói chung Làm những tên chỉ huy bọn đồ tể Biệt động quân rồi sẽ phải cắm lưỡi lê vào bụng của một người nào đó Bây giờ anh mang sự tức tối ấy Đến đây để làm gì chứ Luân cũng nghiêm trở lại Anh định trút lên đầu tôi sao Anh gánh một phần trách nhiệm Vì là người của tổng thống Giả tỷ đúng như anh nói Tôi cũng không thể cải biến được tình hình Được chứ Nếu như anh muốn Luân ngắm nghĩa viên đại quý ngồi trước mặt anh Anh ta là ai Tất nhiên tôi rất muốn rồi Luân cân nhắc lời lẽ ở Kiến Hòa tôi cấm mọi hành động vi phạm pháp luật thu bảo tôi nghiêm trị Đại quý Phan Lạc lắc đầu Tỉnh Kiến Hòa quá nhỏ kể cả những gì trung tá đã làm ở Bình Dương vẫn quá nhỏ thì ta hãy làm những cái nhỏ trong khi chưa có cái lớn luôn tiếp tục thăm dò cái lớn không tự nó đến phải tạo ra Phan Lạc sôi nổi trái hẳn với bản tính khi thường ngày của anh theo anh một lữ đoàn dù Một tiểu đoàn biệt động quân là nhỏ hay lớn? Phan Lạc chợt hỏi Luân. Có thể là nhỏ, cũng có thể là lớn. Còn Tùy, anh từng nghiên cứu An Nam hành quân Pháp, binh thư yếu lược, hổ trưởng su cơ của Việt Nam, thế trận của Gia Cát Lượng, cho nên nói với anh về tình hình, sự phối hợp trong bố trí là thừa. Luân quyết định trả lời lơ lửng. Đại quý Phan Lạc đập mạnh hai cánh tay vào nhau tặc lưỡi. Là tôi chỉ ở cấp đại quý thôi Cấp trung tá cũng chẳng hơn gì đâu Luân cười nhẹ Có phải anh nhận xét với ông Dương Là lử dụ trang bị nhẹ Đúng Biệt động quân có xe tăng Và 12 khẩu pháo nặng hay nhẹ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Vấn đề chắc không đơn giản Ở chỗ có xe tăng và pháo Làm sao xe tăng chịu lăn xích Và pháo chịu cất tiếng Đó mới thực sự là vấn đề Làm sao La Louswick cũng đã dạy rồi Thống nhất chỉ huy Thống nhất tham mưu Đại quý Phan Lạc thở ra Tôi nghĩ nguyên tắc của La Louswick Cũng không tính đến điều mai rủi Hai người không nói nữa Phan Lạc ngó ra bên ngoài Rõ ràng đầu óc của anh ta rất căng thẳng Có thể là Một người có thiện trí, song quá non Luân đánh giá Phan Lạc Tôi hỏi thẳng anh và xin lỗi trước Nếu câu hỏi làm cho anh khó chịu Anh còn giữ liên lạc với phía bên kia không? Phan lạc úp mở Chí vậy? Luân mỉm cười Tất nhiên tôi hỏi Là có chủ ý Đành phải không làm vừa lòng anh Tôi không thấy lợi ích gì Khi phủ nhận hay là công nhận điều anh muốn biết Thôi Tôi không cần anh trả lời câu đó Tôi hỏi anh một câu khác Tôi có thể tin cậy anh tới mức nào Luân bật cười Tới mức mà anh Đã cho tôi biết những điều khá bí mật Từ lúc gặp tôi Ngô Đình Nhu đã hỏi tôi Tại sao tôi chống chính phủ Và tôi đã trả lời Vì tôi muốn bảo vệ chính phủ ừ, Trả lời rất thông minh Luân khen Tôi hy vọng sẽ còn gặp Trung tá Phan Lạc đứng lên từ giả Luân Luân tiễn Phan Lạc xuống bật thềm Đại quý nên nhớ Ông Thi quan hệ chặt với CIA Tôi biết Phan Lạc bảo Tôi biết cả tên của nhân viên CIA đó Ông ta là Carphane quát áo phái đoàn diện trợ kinh tế chính luật sư hoàng cơ thụy mối lãi cho cà vẹn gặp thì vậy là tốt còn dương ông ta là người của phòng nhị tôi cũng biết ừ, chúc đại quý may mắn luân giãy tay hồi lâu đến khi xe của đại quý phan lạc ra khỏi cổng còn lại một mình luân như tiếc rẻ cậu phan lạc này bấm cò súng sớm quá luân đã phán đoán sai kennedy đắc cử ngày mười tháng mười Cuộc đảo chính nổ ra ngày hôm sau, 11 tháng 11. Giàn cảnh chính là kết quả của cuộc bầu cử, mặc dù theo Hiến pháp Hoa Kỳ, tân Tổng thống mãi đến cuối tháng Giêng sang năm mới nhận chức. Vào 2 giờ sáng, Luân tròn thức, trung úy truyền tin Hồ Nhật Thân, báo có điện khẩn của Vinh độc lập, Luân linh cảm tình hình đột biến. Té ra không phải điện thoại, mà là đài phát sóng riêng của Tổng thống thông báo chung các cấp quân sự, hành chính, Đài phát sóng yếu, nghe rất khó, nhưng luôn biết được điều cần biết. Vào một giờ rưỡi sáng nay, quân dù đồn trú giả ngoại trong sở thú nổ súng tấn công liên binh phòng vệ phụ tổng thống, đóng trong thành 11 Eriks cũ, đồng thời bao dây dinh độc lập, kêu gọi tổng thống đầu hàng. Tham mưu biệt bộ phụ tổng thống ra lệnh các lực lượng thuộc sư đoàn 7 đóng ở Biên Hòa và sư đoàn 21 đóng ở Mỹ Tho về Sài Gòn dẹp một nhóm sĩ quan dù phản loạn. Luân mở máy liên lạc đặc biệt Xin nói chuyện với Ngô Đình Nhu Từ đầu máy bên kia Tiếng Nhu nhòa trong tiếng liên thanh dữ dội Nhu đây Anh Luân hả Dinh độc lập đang bị dây Tôi đang cố liên lạc với Đại tướng Tị Ngoài dù còn có một số đơn vị biệt động quân nữa Không có gì nguy ngập lắm Anh cứ yên tâm Giọng của Nhu khá bình thản. Như vậy quân đạo chính vẫn chưa đột nhập được Dòng rào bảo vệ Dinh. Điện thoại reo Bây giờ Trung ta Dương nói chuyện vậy luôn Chào Trung ta Luân Tôi là Dương đây Điều mà tôi báo trước đang thành sự thật rồi Để giảm bớt đổ vỡ Chúng tôi yêu cầu tổng thống giao quyền lại Cho một chính phủ mới Còn tổng thống và gia quyến Sẽ được đảm bảo an toàn rời Việt Nam Đến nơi nào do tổng thống chọn lựa Quỹ ban cách mạng đã gửi tối hậu thư cho tổng thống Chúng tôi sẽ tổng tấn công Nếu tổng thống bác bỏ tối hậu thư đó Tổng thống không thể hy vọng quân tiếp viện Các cầu dẫn vào thủ đô đã bị quân cách mạng chiếm. Tôi tin là Trung tá hiểu thời thế, đừng có giọng động. Luân không đáp lại Dương một lời. Các sĩ quan đã tề tự quanh Luân. Luân gác mái bảo. Trung tá Dương, người cầm đầu đảo chính gọi điện cho chúng ta. Ông ta nói gì? Kêu gọi chúng ta đầu hàng à? Trung văn hòa hỏi. Ừ, cũng gần như vậy, hình như ông ta gọi tất cả các tỉnh. Họ chưa chiếm đại phát thanh. Nghe nhận xét của đại quý tham vụ trưởng Nguyễn Thành Động, Luân cho mở mái tu thành. Đài Sài Gòn im lặng, đại quân đội liên tục đánh các bài hành khúc. Để kiểm tra thêm, Luân gọi điện cho nhà dây thép Sài Gòn. Cổ nhân viên trực có mặt, cho biết súng nổ nhiều, quân dù và biệt động vận chuyển trên các xe quân sự đổ về Dinh Độc Lập. Không ổn rồi, Luân kêu thầm. Quân đảo chính không biết, ngay phút đầu chiếm Đại Phát Thanh và bưu điện, những tài tử đảo chính Đại Quý Động nói bằng lời sự đánh giá đó, những tài tập sự. Lại không tấn công ngay, tấn công kiên quyết. Súng đã nổ, là một tổng thống, hay tổng thống. Luân tiếp tục suy nghĩ, Diệm Nhu sẽ tìm cách qua quản để mật quật lại. Giữa Nguyễn Chánh Thi và Dương hình như chưa khớp dễ ý định. Thi đòi Diệm đầu hàng, Dương đòi tổng thống trao quyền và bình an ra đi. Báo động trong toàn tỉnh. Nhanh lên, Luân ra lệnh. Đình chỉ tất cả cuộc hành quân, đề phòng quân đảo chính tấn công, cho phép các đồn lẻ được triển thoái nếu bị huy hiếp. Để đảm bảo mọi đơn vị thông suốt nhiệm vụ, cho một máy bay trinh sát phóng thanh lệnh của tôi đi. Luân ghi băng lời kêu gọi của mình. Một bộ phận quân đội giữa đêm nay đánh vào dinh độc lập. Nhân danh tỉnh trưởng kiến hòa, tôi ra lệnh quân đội, công an, diên chức và dân toàn tỉnh không được làm mất trật tự, hốt quản, nghe tin đồn đải. Trước khi trời sáng toàn tỉnh Bến Tre Biết có đảo chánh ở Sài Gòn Luân không rõ quá trình thương lượng Tiến hành ra sao Mà 10 giờ đài của Vinh độc lập Phát kêu gọi của Tổng thống Một số phần tử bất mãn Và bọn tai sai thực phong cộng Mưu đồ lợi ích riêng Đã phản bội hiến pháp Toàn dùng vũ lực thanh toán Thành quả cách mạng của Việt Nam Cộng hòa Tôi Tổng thống Mô Đình Diệm Ra lệnh Sư đoàn 21 Bộ Binh Lập tức trở về dẹp bọn phản loạn Chính Ngô Đình Diệm, đích thân Đọc bản kêu gọi khẩn cấp đó Nghĩa là thế nào? Luân tự hỏi Nguy kịch rồi sao? Từ 2 giờ sáng đến giờ Anh túc trực tại phòng truyền tin Cùng với các sĩ quan trực Dùng pha cho họ cà phê Họ vừa nhai sandwich Vừa chăm chú theo dõi máy thu thanh Máy bộ đàm, điện thoại Tin tức từng chập báo về Dân chúng thị xã Trúc Giang xôn xao Tụ tập bàn tán Máy thu thanh Lại nhận được lời của Diệm Hỡi các thiên thần mũ đỏ Hỡi các con yêu quý của ta máy bị tạp âm Không nghe được toàn văn Luân buồn cười Hôm nào lỗi nói cảm hứng của tổng thống Xúc động cả một lửa đoàn Nay thì trơ trẽn, Tổng thống vốn không có giọng tốt Để mà ca câu giọng cổ não nùng đó Có thể bọn tập sự này ăn mai thôi Đại quý thay mô trưởng bắt đầu dao động 11 giờ. Đài phát thanh quốc gia bỗng lên tiếng, mở đầu bằng bài hành khúc rất quen thuộc của Lưu Hữu Phước, bài lên đạn. Tiếp sau, một giọng chạy chuốt là tai. Đó là bác sĩ Phan Quang Đáng thay mặt cho Quỹ ban cách mạng. Hỡi quốc dân đồng bào, cuộc chiến đấu oai hùng của dân chúng Việt Nam liên tiếp bị phản bội. Cộng sản đã cướp công của đồng bào, thiết lập chế độ độc tài đảng trị ở Bắc Việt. Ông Ngô Đình Diệm đã cướp công của đồng bào, thiết lập chế độ độc tài gia đình trị ở Nam Việt. Từ khi trèo lên ghế thủ tướng rồi tổng thống, ông Diệm một mặt đàn áp khủng bố các lực lượng quốc gia chân chính, một mặt dung túng cho gia đình và tay chân dơ bết bóc lột dân chúng thảm tệ. Chế độ dân chủ bị chà đạp, ông Diệm gian lận ngay trong các cuộc bầu cử. Thế nước lâm nguy, ngày nay cộng sản đang lộng hành khắp thôn quê, lợi dụng sự bất mãn của dân chúng để chống cộng hữu hiệu, mang ấm no hạnh phúc về cho dân hoàn thành sứ mạng thống nhất tổ quốc quân đội đã ra tay hành động Ngô Triều đang hấp hối Hội đồng cách mạng do tôi đứng đầu kêu gọi quốc dân đồng bào hưởng ứng cách mạng siết chặt hàng ngũ sau lưng quân đội và hội đồng cách mạng Đại phát nhật lệnh của Đại tá Nguyễn Chánh Thi Tổng tư lệnh quân đội cách mạng kêu gọi các binh quân chủng chấp hành chỉ thị của ông Những gì chi tiết nhất cũng chỉ đến mức đó cách mạng dân chúng quốc gia chống cộng Thế thôi, đại quý tham mưu trưởng tặc lưỡi, anh ta khá nhạy bén với chính trị, tào lao, toàn là đánh giặc mồm. 3 giờ chiều, đài phát thanh truyền đi nhật lệnh của đại tướng tổng tham mưu trưởng Lê Văn Tỵ. Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết định trao quyền cho các sĩ quan, bang bạc lập chính phủ mới. Sau đó, đài phát thanh quốc gia phát tiếng nói của tổng thống. Tôi, tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã quyết định giải tán chính phủ hiện thời. Tôi kêu gọi các tướng lãnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thành lập một chính phủ lâm thời để có thể tiếp tục chiến đấu chống cộng và bảo vệ xứ sở. Đồng thời, tôi muốn phối hợp với quỹ ban cách mạng thành lập một chính phủ liên hiệp để tránh đổ máu và trấn an dân chúng. Tôi ra lệnh hội đồng các tướng lãnh tìm tất cả phương pháp thích nghi để chấm dứt mọi cuộc tuyên truyền xuyên tạc và ngưng bắn. Luân cười trong bụng. Lại một đường lã lướt gây mơ hồ Và kéo dài thời gian Chẳng lẽ Phan Hoàng Đáng là trẻ con 5 giờ chiều Hội đồng cách mạng công bố Sáng ngày 12 sẽ có cuộc biểu tình lớn ủng hộ cách mạng và chào mừng chính phủ Cả cắn cầu Chạy trốn đi thì vừa Cái hội đồng cách mạng ngớ ngên đó luôn cố che đậy sự bực tức của mình Phan Hoàng Đáng Quả là trẻ con